các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh nói này hoàng tử họ sẽ phải yêu công chúa à, Chứ còn hoàng tử mà đòi đòi yêu lọ lem á, thì nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi nha nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi mấy em tỉnh lại đi Hoàng tử nó sẽ phải yêu Và lấy công chúa Chứ rồi lấy mà Yêu và cưới lọ lem Rồi ít nữa Vợ chồng ly dị ra tòa Nó bổ đôi tài sản Mà tài sản đó thì lọ lem có cái gì Lọ lem có mỗi cái, cái yếm rách Hết Thế là nó phải bổ đôi cái tài sản của nó Của hoàng tử đó Tội gì Thế bây giờ nó yêu cô công chúa Khi là công chúa Dù có xấu Có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ cho sinh. Có những cái mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Đúng không? Cuộc sống sung sướng rồi nó lại thành đẹp. Đúng không ạ? Rồi hoàng tử đến với công chúa nó giàu, nó lại càng giàu. Ví dụ mà có chia tay đường ai lấy đi thì tao đi cầm tài sản của tao đi, mày cầm tài sản của mày đi. Đúng không? Chả thiệt hại gì. Còn nếu như ở bên nhau nó giàu nó càng giàu. Chứ rồi lấy con lọ con bé lọ lem ở lúc ở với nhau vài năm nó không hợp nữa hoặc đến đến như hoa tàn nhị héo đó các bạn. Chia tay nhau đứa ai lấy đi rồi nó phải bổ đôi tài sản nó nguy hiểm lắm. Đúng không? Thế nên là đấy là anh nói thật lòng là như thế. Mấy cô bé lọ lem tỉnh lại đi. Các em hãy chọn cho mình một cái một cái người nó ở cái quãng cái phân khúc của mình thôi. Đó như là như là là là là gen với lại uh, với Minh Nguyệt nói đó mây tầng nào thì gặp cái gì gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Nha. Ờ. Ờ ở cái phân khúc của mình thôi chứ đừng có mà Ờ, lên lên cái phân khúc cao quá như vậy nó không có đâu hoặc là ok một cô bé lọ lem tự nhiên được anh hoàng tử anh yêu ừ anh yêu anh đưa đi chơi chăm no ngày nọ sướng thế em cho anh hết cả cuộc đời của em không <cười> em cho anh hết cả cuộc đời của em uy tín chưa thế, sướng chưa có bao nhiêu em cho anh hết này sướng chỗ này Anh là hoàng tử mà anh vẫn có để mắt đến một cô bé lọ lem, chân vẫn có dính bèo tấm như em. Ôi hạnh phúc quá. Rồi, đi bên cạnh hoàng tử vài năm, không, anh ấy chơi chán rồi đến lúc vua và hoàng hậu sẽ bảo là thôi. Mày thôi đi con, ở vương quốc bên cạnh có một nàng công chúa mà bố nó là ông vua giàu mỏ. Mày phải đi cưới con gái của ông vua giàu mỏ đấy cho tao Thế là lọ lem sẽ lại đứt không? Sẽ bị ném đi Và lúc đó thì lại trở lại với cái yếm rách Hoặc là có thể là lúc đó Hoàng tử lại kiếm được một em lọ lem khác <cười> Đúng không? Thay vì Cinderella thì lại kiếm được là uh, Vay đơ lơ la, la, mượn đơ lơ la, la Chứ không phải là xin lơ la nữa Thì Xin lơ la lại bị quay lại Với cái yếm rách thôi Thế cho nên là Cái quan điểm của anh là như thế đấy là, đấy là cái quan điểm thật sự của anh là như vậy Còn Ở cái thời đại bây giờ thì anh thấy Cũng có rất nhiều cô gái Họ cũng sống tương đối thực tế Nếu như không muốn nói quá là thực dụng có rất nhiều cô gái à, cũng có những cái, cái cái cái cái tính toán riêng của riêng mình ví dụ như là mà vớ được hoàng tử đó thì thì, thì sẽ răng hàng hàng muôn vàn những cái tâm lưới để cho hoàng tử có chạy cũng không có nổi thì tất nhiên là những cái cô gái đó là những cô gái cao, cao tay rồi những cái cô đó thì nó không phải là Cinderella nữa rồi nó không phải là lọ lem rồi những cô đó nó đã lên mẹ đẳng cấp phù thủy rồi đó ấy những cô gái đó thì đấy đấy nguyễn đình tuấn anh anh đang nói đến trường hợp thứ hai như em nói đó những cô đó thì không phải là lọt là em nợ những cô gái cái level những cô gái đó nó là phù thủy thế cho nên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.